Trường thượng nữ nàng nam phụ phụ yêu lê thu nghe xong một lát vách tường rác xem như minh bạch sao lại thế này phiên cái đại xem thường thật cẩn thận rời đi khoảng cách nhà ngang càng ngày càng xa lê thu tâm cũng càng ngày càng c h ậ m xem ra nàng tạm thời không thể hồi nhà ngang lê thu cuối cùng nhìn thoáng qua kia phương hướng không chút nào lưu luyến rời đi hiện tại lại nói tiếp cũng là một cái biệt hiệu vì ám cơ hội tốt thời chi hành cùng thời chi khoảnh đi đến trung ương khu bọn họ đến xem như trễ lúc này tứ khu chủ yếu nhân vật trên cơ bản đều đến cung dương đoàn người cùng đông khu nhân nổi lên xung đột chủ yếu là đang nói ngày đó đánh cuộc khắc tam khu nhân chủ yếu là đang nhìn diễn trong lòng lại đều lơ l ế n theo bọn họ cung dương đoàn người nhất định thất bại bạch chiếm một cái phố đông khu đánh tính toán rất tốt tây chính là dài ý tứ hàm xúc không do nói chật ngươi đây là đỏ mắt thôi nam chính là dài nói chuyện một điểm đều không khách khí hai người một câu khác đứng lên b ắ c chính là trưởng lao thần khắp nơi xem trước mắt trò khôi hài đông chính là mặt dài thượng luôn luôn đều bưng ý cười thủy trung không có bông tại đây dám thương khu đông chính là chiều dài cái xưng hô chính là cười mặt hồ ly dạo hoa thực hơi không chú ý sẽ bị này tính kế đến ở đây nhân trừ bỏ b ắ c chính là dài những người khác đều ăn qua hắn mệnh đừng nhìn đông chính là dài thủ hạ chỉ có hai mươi mốt điều phố nhưng mỗi một điều phố xếp bố đều cũng có chú ý nếu như nói thưởng địa b ả n không có chu mật kế hoạch tốt nhất đừng đi động nó bằng không cho dù không chết cũng sẽ bị cắn điệu nửa thanh thị không có người biết đông chính là dài trước kia là đang làm gì chỉ biết là người này nói đùa trong lúc đó liền có thể đem địch thủ cấp giải quyết xong trước một vị đông chính là dài chính là bị hắn hố tử thời chi hành cùng thời chi khoảnh đa đến vừa mới bắt đầu cũng không có nhân chú ý tới bọn họ hai cái đ ổ cũng không có điệu thấp thẩn giấu đi chính là xem sự tính phát triển ở cung dương một người nhi nhân chịu thiệt là lúc có người hô tên của bọn họ cung dương luôn luôn huyền tâm cuối cùng là bưng đến thời chi khoảnh ở phía trước thời chi hành ở phía sau hai huynh đệ bảo trì như vậy bước đi thực dễ dàng làm cho người ta cho rằng hai người giữa là thời chi khoảnh ở quyết định thời chi hành không thèm để ý này đó hư danh bọn họ hai huynh đệ cũng sẽ không làm cho này điểm này nọ tranh ngươi chết ta sống có thể nói ở cha mẹ giáo dục cùng ảnh hưởng hạ bọn họ càng coi trọng là lẫn nhau quan hệ m à phi này đó ngoại v ậ t lại nói bọn họ ra ra là hoa hạ tổng thống lại đế quốc liên minh đương nhiệm tổng quản lý có như vậy thân phận bọn họ vô luận n g h ĩ muốn cái gì đều có thể dễ dàng được đến bởi vậy rất nhiều người s ở coi trọng thậm chí so với sinh mệnh còn trọng yếu địa vị quyền lợi tài phú đối hai huynh đệ mà nói thật sự không tính cái gì mấy thứ này cũng căn bản không thể di bọn họ tính tình khoảnh ca hoành ca các ngươi tới rồi sóc nôn nhãn t ỉ n h sáng lên lưu nghe thấy bất động thanh sắc hướng hai người chỗ địa phương tới gần cũng lau một phen trong miệng chảy ra huyết sóc nôn vẫn chưa mau chóng đi qua rất xa thấy hai người nâng cung dương vẻ mặt đắc ý nhìn phía đông khu những người đó cũng nói cứng ta k h o ả n ca lợi hại có bản lĩnh ngươi cùng hắn nhiều lần có sóc nôn mở đầu những người khác bị đánh nín thở ngoan gặp lúc này có dựa vào đều là ác nôn g xuất khẩu hảo một phen cho hà d ợ đông khu nhân suy cười một tiếng nói cái gì đều là ngươi nói đương sự khả cái gì đều không nói đi nhân ra có bắt hay không các ngươi làm huynh đệ còn không nhất định đâu bằng không làm sao có thể đến trễ như vậy đối với thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người bọn họ có nghe thấy nếu là đơn đả độc đấu bọn họ khẳng định k i ê n kỵ khả hôm nay là tình huống gì bọn họ đông khu nhân đều ở đâu học bi l ở vệ lì đòi ổ